Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện này. Nhìn hành động này của Từ thành Triều Hằng cười nói Sàn nhà này được làm từ nguyên liệu đặc biệt Có thể phân tán được lực tác động Nhưng chắc cũng không có tác dụng gì Với thực lực của cậu thì sợ rằng chỉ cần một đòn thôi cũng khiến cho nó nát ra rồi. Tất nhiên là sau đó tự thanh không rảnh mà tiếp tục thử độ cứng của nó. Triều Hằng cởi áo khoác ném xuống đất rồi nói Lát nữa tôi ra không có lưu tình đâu. Nếu như không chịu nổi thì cậu phải nói Yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng của mình ra mà đùa. Xin mời, Triều Hằng nghiêm túc nói Anh ta đứng tại chỗ mời Từ Thanh ra tay trước. Từ Thanh cũng không khách sáo. Hắn xông tới, nhảy lên cao rồi hướng thẳng về đầu của Triệu Hằng. Tiếng xe gió truyền tới, chân Từ Thanh đã sắp chạm vào đầu của Triệu Hằng. Như vậy thì có thể thấy tốc độ của Từ Thanh nhanh tới mức nào. Đối diện với đòn tấn công này, Triệu Hằng không hề bối rối. Anh ta lùi về sau một bước, nâng tay lên, đỡ lấy chân của Từ Thành. Cả người Triệu Hằng đứng vững như núi Thái Sơn, tay cũng không hề bị rung. Đông tửng Từ Thành co rút, quả không hổ danh là người mạnh nhất, thực lực mạnh tới như vậy. Cú đá vừa rồi hắn đã bỏ ra 7 phần sức lực vào, nhưng Triệu Hằng vẫn có thể thản nhiên đỡ được. Có điều Từ Thành không biết, chỗ mà Triệu Hằng lùi chân trái về kia, giờ đây sàn nhà đã vỡ nát. Chẳng qua, Triệu Hằng dùng thủ pháp đặc biệt nên có thể dẫn một phần lực của Từ Thanh chuyển xuống dưới. Mà điều này Từ Thanh không hề hay biết. Lắc cánh tay trái đã tê dại. Triệu Hằng nhìn Từ Thanh rồi trầm giọng nói. Quả là rất mạnh. Thời bằng tuổi cậu, tôi còn không có nổi một nữ sức mạnh của cậu bây giờ cơ. Khách sáo rồi, anh mới thật sự là lợi hại. Đòn đánh khi nãy, Tôi cũng không có làm gì được anh. Từ thanh tháng phục. Có đi mà không có lại thì hơi thất lễ. Sau đây tôi sẽ xuất ra toàn lực. Cậu cẩn thận nha. Thân mình triều hằng lấy lên. Sau đó thì xuất hiện ngay sau lưng từ thanh. Nhận thấy sự khác thường. Từ thanh không quay người lại. Mà lập tức ra quyền đánh về sau. Sao cơ? quyền này đánh không trúng. Vậy mà không có ai nữa sao? Không ổn rồi. Từ thanh chỉ kịp thấy một bóng đen tấn công về phía hắn. Ngay sau đó thì đòn công kích cũng đã tới gần. Vì không kịp né nên từ thanh chỉ đành nâng tay lên đỡ. Như một khúc gỗ mọc, từ thanh bị triều hằng đạp bay ra ngoài. Hồi nãy từ thanh đạp anh ta một đạp, bây giờ anh ta cũng đáp lễ lại cho hắn cho công bằng. Nhìn thì cách thức không khác nhau mấy Nhưng mà hiệu quả của hai lần Đúng là một trời một vực Cả nửa người từ thanh đã tê rần Tay trái không còn cảm giác Hắn hít sâu một hơi Từ thanh vận quỷ khí hồi phục lại thân thể Từ thanh chống người đứng dậy Nhìn triệu hàng Xem ra lần này không ra tay toàn lực Là không được rồi Toàn thân phát ra quỷ khí Từ thanh nhanh chóng lao tới Hai người liên tục ra đòn, dòng không khí trong phòng lưu chuyển dữ dội, tiếng hô vang vọng. Đòn đánh sau so với đòn trước càng nặng hơn, càng nhanh hơn, không hề sử dụng những đòn đánh hoa lệ đẹp mắt. Từ thanh dùng tất cả bộ phận như cẳng chân, đầu gối, khuyển tay, làm vũ khí để tấn công. Dưới sự công kích mạnh bạo của từ thanh, lúc đầu triệu hoàng chỉ ở thế phòng thủ nhưng sau đó lại nắm được cơ hội mà phản công lại. Hai người điên cuồng đánh, bên ngoài còn có thể nghe được tiếng như xét đánh. Phong cách chiến đấu của Triệu Hằng đúng chuẩn con nhà binh. Nhanh như gió, dữ dội như lửa, tĩnh lặng như rừng và vững vàng như núi. Còn từ thanh thì khác, Hằng chiến đấu dựa theo bản năng và kinh nghiệm của mình. Rất nhiều lúc lâm vào thế bí. Hắn đều dựa vào bản năng mà chống lại, chứ không hề tính toán kỹ lưỡng. Triệu Hằng không ngờ Từ Thanh có thể mạnh đến như vậy. Nếu nhớ không nhầm, thì Hằng mới chỉ ở tuổi vị thành niên. Một đứa trẻ vị thành niên mà có thể đấu gần ngang tay với anh ta. Nếu như để cho người khác biết, thì sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi phong ba. Đánh về Từ Thanh một quyền, nhưng cơ hội đó, Triều Hằng dồn quỷ khí lên tay, rồi bắt đầu vẽ trong không khí, những nét vàng sang chói dần hiện ra. Chỉ trong vài giây, anh ta đã vẽ ra được từ trong không trung, một tấm bùa vô cùng phức tạp. Nếu như là một người am hiểu, thì khi nhìn thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ cực kỳ kinh sợ. Trong toàn bộ phủ thiên sư, những người có thể vẽ được bùa từ trong không trung chỉ là xô đếm trên một bàn tay mà đó còn là những trưởng lão đã 7-80 tuổi còn Triều Hằng bây giờ mới chỉ 26 đã đạt được năng lực như vậy thì có thể thấy danh hiệu mạnh nhất này của anh ta không phải tự nhiên mà có tấm bùa dài chừng 1 mét bay lơ lửng trước mặt Triều Hằng và phát ra ánh sáng lóa mắt Triều Hằng thu tay về cùng lúc này tấm bùa cũng bị hút vào đầu ngón tay của anh ta Tình thế trước mắt khiến Từ Thanh cảm giác nguy hiểm xông thẳng về mình. Hắn nhanh chóng vận quỷ khí, công kích về Triệu Hằng. Xâm chớp nổ sau Từ Thanh, cửa sổ được làm từ kính chống đạn, bị đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đối mặt với đòn đánh của Từ Thanh, Triệu Hằng vẫn bình đạm, nâng kiếm lên. Đường kiếm quét qua, không khí tự như bị xe rách. Lúc chỉ còn cách Triệu Hằng 1 mét, Tay cầm kiếm của Từ Thanh bị đường đao lướt qua làm cho bị thương. Máu bắt đầu chảy. Càng tới gần Triệu Hằng, Từ Thanh càng bị thương nặng. Máu tươi đã nhuộm đỏ cánh tay phải của hắn. Lúc này Từ Thanh không dám tiếp tục tiến lên nữa. Hắn mở ra lĩnh vực rồi biến mất trong chớp mắt. Triệu Hằng chém ra một đao. Thế nhưng lại chỉ trúng tàn ảnh của Từ Thanh để lại trong không trung. Còn lúc này, Từ thanh đã xuất hiện sau lưng anh ta. Kiếm khi nãy không trúng sao? Bây giờ sức lực của anh ta đã bị rút cạn, chỉ có thể thổ dồn dập từng hơi. Lĩnh vực sao? Thấy từ thanh đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, triệu hằng khiếp sợ. Từ thanh vận quỷ khí chữa lành vết thương trên cánh tay rồi gật đầu. Chính là lĩnh vực. Nếu không nhờ có nó, thì chắc tôi không thể chống đỡ được chiêu khi nãy của anh đâu. Ngồi bệt xuống đất, Triệu Hằng cười khổ. Nếu khi nãy cậu ra tay đánh lén thì chắc chắn tôi toi đời rồi, vậy nên tôi xin nhận thua. Từ Thanh lắc đầu. Người thua là tôi mới đúng, nếu đống trực diện thì tôi không đóng lại anh. Hồi nãy chỉ là dùng chút mánh khéo mà qua được ải thôi. Nếu sau này anh có chuẩn bị trước thì chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện như này. Triều Hoàng cười đáp Đó là nói như vậy thôi Còn nếu đây là trận đấu sinh tử Thì làm gì còn lần sau Điều mà tôi không ngờ Đó chính là cậu có được lĩnh vực Quả là vật hiếm lạ Nếu như trong chiến đấu Tới lúc nguy cấp mà mở được lĩnh vực Thì chẳng phải sợ gì nữa rồi Từ Thanh nghi hoặc Anh không có lĩnh vực sao Với thiền phủ này của anh Thì chắc có được nó không khó mới đúng chứ Triều Hằng Ai, cái này căn bản không liên quan gì đến thiên phú đều là nhờ vào vận may đấy cậu trai à Vậy mà tên đầu gỗ nhà cậu lại tưởng như ai cũng có được dễ dàng Nghĩ vậy Triều Hằng bỗng cảm thấy bi ai cho chính mình thượng đế mở ra cho anh ta một cánh cửa thế nhưng đồng thời cũng đóng lại một cánh cửa khác của anh ta đúng là công bằng Thấy Triều Hằng như vậy Từ thanh không tiếp tục đã kích tinh thần của anh ta nữa mà chuyển chủ đề. Bùa khi nãy anh dùng là gì? Sao có thể mạnh tới mức đó? Là tam kiếm lục, là tuyệt kỹ độc môn của Phủ Thiên Sư, do Trương Thiên Sư tạo ra từ hơn ngàn năm trước. Lấy thiên địa nhân làm tam kiếm, thứ khi nãy tôi dùng là nhân kiếm. Nó là loại yếu nhất, tới kỳ oán linh là có thể dùng được rồi. Từ thanh kinh ngạc. Nhân kiếm là loại yếu nhất, nhưng đã mạnh đến như vậy rồi. Thế thì những loại kiếm khác sẽ tới mức nào cơ chứ? Triệu Hằng đáp. Sư phụ của tôi nói, nếu như ngày nào đó tôi luyện thành địa kiếm, vậy thì có thể chém được cả quỷ vườn. Hảo kiếm mà trâu bò tới như vậy luôn sao? Từ thanh nghe mà nuốt nước bọt, sau đó lên tiếng hỏi tiếp. Vậy... Nếu như luyện được thiên kiếm thì sao Có thể trảm tiên trừ ma Có tiên trên đời này thật ư Tôi không rõ có thật hay không Vì đây chỉ là truyền thuyết kể lại thôi Chứ chưa có ai được chứng kiến tận mắt Cậu thử nghĩ xem Trước khi đặt chân vào con đường này Thì bản thân cậu có tin là có quỷ trên đời này chưa Từ thanh Nói đúng lắm người anh em Triệu Hằng trầm tư một hồi rồi nói tiếp Ở phủ thiền sư của chúng tôi có những cuốn sách cổ miêu tả về tiên của ngày xưa Có thật sao? Vậy nói tôi nghe thử xem Từ thanh hưng phấn Từ khi có được lệnh bài trong tay Thực lực của hắn vẫn luôn tăng lên dễ dàng Bây giờ đã thành giáo ý rồi Nếu tính ra thì hắn đã ngang tầm với quân sĩ hàm trung cấp trong quân đội ngày xưa thế nhưng bây giờ tới cả cửa địa phủ nằm ở đâu hắn cũng không biết đừng nói tới việc đi vào để tìm hiểu ở trong thế giới này lâu như vậy hắn cũng đã đọc rất là nhiều tài liệu nghe qua lời đồn trong dân gian và xác định được đúng là có tồn tại địa phủ thật lại luộc thêm hồ sơ ở âm ty thì hắn còn biết không chỉ là địa phủ mà trước kia còn từng có cả thiên đình chỉ là không biết vì nguyên nhân gì Mà chúng lại đột nhiên biến mất Triệu Hằng nói Tất nhiên là thật rồi Theo ghi chép của Phủ Thiên Sư Hơn ngàn năm trước Đã từng có người của Thiên Sư Phủ nhậm chức Ở dưới địa phủ Thế nhưng không biết vì sao Mà sau đó địa phủ lại đóng cửa Bị tiền bối đó của Phủ Cũng bị mất liên lạc hoàn toàn luôn À đúng rồi Chắc cậu cũng biết tới quỷ vực đúng không Biết Mà có chuyện gì Thật ra tên trước kia của quỷ vực là Hoàng Tuyền. Gì chứ? Từ thanh khiếp sợ, quỷ vực là Hoàng Tuyền sao? Trong truyền thuyết, khi một người nào đó chết đi, thì linh hồn sẽ đến Hoàng Tuyền trước, sau đó là vọng hương đài, dãy nộ khuyển, núi kim kê, thôn giả quỷ, mê hồn điện, rồi cuối cùng mới tới được thành phong đô của địa phủ. Triều Hằng không hề thấy lạ, Khi từ thanh có biểu hiện như vậy, nhớ khi trước khi được sư phụ kể về những chuyện này thì biểu cảm của anh ta còn đặc sắc hơn từ thanh nhiều. Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng sau đó có một biến cố khiến phong đô phải đóng cửa. Những cô hồn dạ quỷ không thể đi đầu thai, chỉ đành quanh quẩn ở ngoài thành. Vì không có ai quản lý nên bọn chúng bắt đầu chém giết lẫn nhau. Sau đó dần hình thành nên các bàn phái Đó chính là nguồn gốc của quỷ vực Vậy anh có biết Tại sao mà thành phong đô lại đóng cửa hay không? Từ thanh vội hỏi Tôi không rõ Triều Hằng lắc đầu Đã từng có những tiền bối đi trước Tra xét nguyên nhân Bọn họ phải vất vả lắm Mới tới được trước cửa thành phong đô Thế nhưng lại không thể vào bên trong được Dù bọn họ có gào thét hay cầu xin thì bên trong vẫn không chịu mở cửa có những người nóng tính xông lên công kích cửa thành thế nhưng chẳng có ích gì vì động thái im ắng như thế nên có nhiều người đồn đoán rằng bên trong sớm đã không còn ai bọn họ đều đã chết hết rồi nghe triệu Hằng nói như vậy nét mặt từ thanh lộ ra thất vọng vậy thì anh đã từng tới hoàng tuyền chưa? đã từng đi sao lại đi được? Còn có cách nào nữa? Cứ thế đi thẳng vào thôi. Từ thanh lên tinh thần, hỏi tiếp. Có thể nào nói cụ thể hơn chút được không? Tôi vẫn chưa biết cách để tới nơi đó. Từ thanh đã quyết định rồi, đầu tiên là phải biết được cách đi. Sau đó thì từ chỗ hoàng tuyền, hắn sẽ tìm cách đến thành phong đô. Tuy rằng cử thành đã đóng, thế nhưng hắn có lệnh bài kia làm giấy thông hành. Chắc bọn họ không thể bỏ mặt người nhà mình ở bên ngoài chứ. Thật ra cũng không có gì Chỉ là đi vào thì dễ Ra mới là khó thôi Tôi hỏi cậu chuyện này Nếu cậu là ăn trộm Và muốn đi vào nhà người khác Vậy cậu sẽ dùng cách nào để mà vào Từ thanh không cần nghĩ nhiều Mà đáp ngay Tất nhiên là cậy khóa Hoặc là treo tương rồi Đúng Có thể treo tường hoặc là cậy khóa Triều Hằng cười khẽ Nếu như so sánh quỷ vật Với một hộ gia đình Và chúng ta chính là ăn trộm. Vậy thì để vào được bên trong, chúng ta sẽ tìm một chỗ tường thấp thấp rồi treo qua, hoặc là đi vào từ cửa chính luôn. Cách đầu tiên, treo tường. Cậu chỉ cần tìm chỗ kết giới không gian yếu, sau đó thì sẽ đách hàng rào biên giới mỏng manh đó, đi qua âm dương đạo là đến rồi. Ừ, mà khoan, âm dương đạo là gì? Triều Hằng đáp, nó là đường nối không gian của hai giới, Nên mới có tên gọi là như vậy. Đường hầm này rất nguy hiểm. Bốn phía đều là những chiều không gian bị lẫn lộn. Nếu như bị cuốn vào, thì dù là quỷ vương cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn. Nói vậy thôi chứ thật ra chẳng ai dám tò mò mà đụng vào nó đâu. Còn cách thứ hai là đi từ cửa chính. Chỗ đó rất an toàn, không bị ảnh hưởng bởi không gian hỗn độn. Thế nhưng trước cổng lớn thì có chó giữ canh gác. Muốn vào, phải diệt bọn nó trước. Mấy năm gần đây, quỷ vực làm càng ngày càng nghiêm ngặt. Bọn họ phái cả binh lính để trông coi cẩn thận, nhằm không cho chúng ta tới. Từ thanh vuốt cầm suy nghĩ về lợi và hại của hai con đường này. Không cần nghĩ về cách để đi cử chính, chắc chỉ có thể trèo tường được thôi. Muốn mở ra đường tới đó, thì cần sức mạnh lớn tới mức nào? Từ thanh tiếp tục hỏi, Triều Hoàng không đáp ngay, anh ta suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Ít nhất là một kích toàn lực của oán linh trung giai Với thực lực của cậu bây giờ thì hoàn toàn có thể mở ra được. Thế nhưng cậu đừng có làm bậy, dù là mở ra được rồi thì sức cậu còn lại bao nhiêu. Trong âm dương đạo nguy hiểm như vậy, cậu có đảm bảo còn đủ sức để đi ra hay không? Với địa điểm bên kia âm dương đạo là tùy ý, nếu không may rơi trúng vào ổ quỷ thì có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Thế nên, thông thường thì người ta hay đợi tới oán linh cao dài rồi mới dám đi. Cái khó khăn nhất ở đây không chỉ là đi mà còn là về. Chiều không gian bên phía quỷ vực quá dày căn bản khó mà phá được. Tại sao lại vậy? Vì đánh từ ngoài vào thì dễ. Còn bức tường phía bên kia đã được địa phủ làm dày hơn vì để không cho oán linh chạy ra làm cạn. Anh có nói là mình từng tới nơi đó rồi đúng không? Vậy anh về bằng cách nào? Tôi dùng hồn linh để lại một tia hồn phách trong cơ thể. Nếu muốn ra ngoài thì đọc chú ngữ. chung lục lạc báo hiệu sẽ vang lên. Lúc đó thì sư thúc của tôi đang đợi sẵn sẽ mở từ phía ngoài. Rồi tôi chỉ cần đi ra là được Từ thanh nghe xong thì không khỏi cảm tháng Có chỗ dựa đúng là tuyệt Triệu Hằng đi tới quỷ vực mà chỉ đơn giản như một chuyến du lịch Nếu là những người khác thì chắc là 90% không về được mất Thời gian trôi qua rất nhanh Hai người họ hỏi đáp với nhau một hồi mà trời cũng đã tối Dù là từ thanh hỏi cái gì Chỉ cần không phải là cơ mật của phủ tiên sư, thì triều Hằng đều giải đáp hết. Nhờ đó mà Từ Thanh biết thêm được rất là nhiều tin tức về quỷ vật. Còn có một ít truyền thuyết cổ xưa, như ở quỷ vực có vương triều, có dân đen, và cũng có cấp vương công quý tộc. Bọn họ có chế độ quản lý nghiêm ngặt, coi trọng thực lực. Chỉ cần mạnh thì lời nói sẽ có giá trị. Đúng rồi. Lần này là hội nghị nội bộ Của nhân viên âm ty Tại sao anh tới đây làm gì Từ thanh khó hiểu hỏi Tôi đến để dự thính Không chỉ có mình tôi thôi đâu Bên phía Nam Cương Còn có cả núi Long Hổ Bên học kháng, quân bộ các thứ Nói chung là một số thế lực lớn Đều sẽ có người đại diện tới đây à, Cậu đừng có nhìn tôi như vậy Tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì rồi Nhưng chắc chắn Lần này có liên quan tới quỷ vực bên kia Nếu không Cũng sẽ không tới mức căng thẳng như này Sợ dĩ Triệu Hằng nói cho Từ Thanh nhiều như vậy Là có lý do Với thiên phú của Từ Thanh Chỉ cần không có sự cố nào lớn Và giữ được tính mạnh Thì chỉ cần 10 năm nữa thôi Chắc chắn hắn sẽ có một vị trí Ở phía trên của âm ty Còn bản thân Triệu Hằng Là người nối tiếp sự nghiệp của Phủ Tiên Sư Nên từ bây giờ tạo mối quan hệ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho sau này. Dù sao thì quan hệ càng rộng rãi, càng có thêm cơ hội. Đến lúc gặp khó khăn thì còn có đường xoay sở. Nếu không thì ngay giữa trưa như này, tội gì anh ta phải đi giao lưu và ngồi buông chuyện phím cùng với tự thanh. Anh ta đâu phải bồ tát sống mà rảnh rỗi đi phổ cập kiến thức kiểu này. Nhìn đồng hồ, triệu hằng ngõ ý. Chính giờ tối nay tôi có mở tiệc Khách mời đều là những thanh niên tài tuấn của giới Không biết cậu có thời gian tới hay không Đến lúc đó mọi người cùng nhau làm quen Được, tối nay tôi sẽ tới Từ thanh đồng ý với lời mời này Là vì muốn có thêm chút quan hệ trên giang hồ Hơn nữa còn là vì thể diện của Triệu Hằng Người ta vừa giúp đỡ hắn biết thêm được rất nhiều Nếu không đi thì thật là khó xử Hai người không oán không thù, Triệu Hằng còn là người mạnh nhất của thế hệ trẻ, thì hắn đi cũng chẳng bị thiệt gì. Điều Từ Thanh không biết đó chính là hắn vừa đi thì Triệu Hằng đã lấy điện thoại ra gọi. Bảy tám cuộc liên tiếp đều là mời người ta dùng bữa vào tối nay. Khi nãy nói với Từ Thanh là tối nay có tiệc, thực chất là giả. Anh ta chỉ muốn xem thái độ của Từ Thanh đối với mình như nào để hành xử cho hợp lẽ. Giả sử như Từ Thanh từ chối thì anh ta cũng không mất công mất việc. Đây là cơ hội để anh ta thử tâm lý của Từ Thanh mà thôi. Còn nếu Từ Thanh đồng ý vậy thì quá tốt. Dù sao thì với thân phận của anh ta muốn mời thêm vài người tới thì quả là chuyện đơn giản. Tất nhiên là khách mời tới không phải là cho có lệ. Có thể ngồi cùng bàn với anh ta thì bọn họ đều là những người tài. Ngoài trừ Từ Thanh Tử Nguyên Quân cũng được anh ta mời tới Gần 9 giờ tối Trong một nhà hàng tại Yến Kinh Một nhóm thanh niên đi vào trong Đây là chỗ mà Triều Hằng đặt trước Anh ta mới không giống như Tử Nguyên Quân Mời người ta ăn Mà còn muốn ăn miễn phí Nhà hàng này là sản nghiệp Của Phủ Thiên Sư Từ viêu ngắm cho đến đồ ăn Đều được đánh giá rất cao Ngày thường nó được dùng để đón tiếp khách ngoài Nhưng hôm nay Toàn bộ đều được Triệu Hằng bao hết Để mời Từ Thanh và nhóm người này dùng bữa Từ Thanh và Tử Nguyên Quân vừa bước vào cửa Thì Triệu Hằng đã tươi cười ra đón Mời bọn họ vào chỗ ngồi Trừ hai người bọn họ ra Thì còn có thêm sáu bảy người khác Cả nam cả nữ Độ tuổi đều xấp xỉ nhau Triệu Hằng Anh bạn này là nhân vật tai to mặt lớn gì Vậy mà lại để mọi người Phải chờ lâu như vậy Một người đàn ông tóc khúi cua nhìn Từ Thanh và Tưởng Nguyên Quân rồi nói kháy. Thẩm Hảo, im miệng lại đi. Không giờ Triệu Hằng phải lên tiếng, một người đàn ông cường tráng ngồi bên cạnh, mặt mày dữ tợn đã lên tiếng nói. Người này là Thẩm Hướng, anh họ của Thẩm hạo Bây giờ Thẩm Hướng chỉ muốn khâu miệng của Thẩm Hảo lại để cậu ta không thể nói ra mấy lời mất não như vậy được. Người ta là bạn mà Triệu Hằng mời tới. Người ta còn chưa nói gì, vậy mà cậu ta đã chen vào rồi. Còn chưa biết rõ quan hệ giữa hai người bọn họ là như nào, vậy mà dám nói kiểu khích bác đó đúng là ngu. Hơn nữa không biết rõ thực lực hay địa vị của đối phương, vậy mà vô duyên vô cớ đi cà khịa người ta. Không phải ngu thì là gì? Sau khi nạc nộ thẩm hạo, thẩm hướng tươi cười làm lành, nói với Triệu Hằng. Xin lỗi lão Triệu, Đứa em này của tôi còn chưa có hiểu chuyện, xin cậu đừng trách. Nói gì vậy chứ, mọi người đều là bạn mà, cần gì phải trách móc nhau. Triều Hằng cười nói, tính ra thì bây giờ mới là 9 giờ kém, không phải là bọn người từ thanh đến muộn, chỉ là do mấy người này tới sớm mà thôi. Đều là cùng trang lứa, mọi người không cần phải câu nệ. Một buổi tụ hội thông thường nên không nhất thiết phải vòng vo. Triều Hằng đứng dậy nói, sau đó lần lượt giới thiệu mọi người với nhau. Hai anh em thẩm gia, gia tộc bọn họ có danh tiếng lâu đời ở khu vực Giang Bắc. Phùng Tĩnh dẫn đầu nhóm gồm hai nữ một nam, là người của vua môn Nam Cương. Còn một người nữa là Vân Du, ở Mao Sơn. Người này có vẻ trầm tính, anh ta chỉ ngồi một góc không nói được mấy câu. Từ thanh để ý, bọn họ như chia thành hai ba nhóm nhỏ, rồi nói chuyện thân thiết với nhau. Hai anh em họ thẩm một nhóm, mấy người Nam Cương là sư huynh đệ đồng môn, thì không cần bàn. Khiến từ thanh cảm thấy hứng thú nhất, chính là Vân Du kia. Ít nói nên trông rất thật thà. Nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện ra, anh ta tự như không để ý, nhưng thật ra rất nghiêm túc nghe bọn Triệu Hằng nói chuyện. Dựa trên thái độ của Triệu Hằng, Hằng có thể biết được, bọn họ đều là kỳ oán linh. Thẩm hướng và phụng tỉnh của Nam Cương là cung cấp. Cách nói chuyện của Vân Du và Triệu Hằng cho thấy, bọn họ đã quen biết từ lâu, thế nhưng không phải là dạng quá thân thiết. Bữa cơm này của Triệu Hằng mang đúng tính chất là mời bọn họ dùng cơm, không hề đề cập tới bất cứ chuyện ngoài lề liên quan đến công việc hay gì hết. Bọn họ chỉ tâm sự chút chuyện nhà Và trải nghiệm của mình mà thôi Thế nhưng nhờ thẩm hướng phụ họa Xâm xoe theo lời triệu hằng Nên không khí khá là hòa hợp Không quá buồn chán Chỉ có thẩm hạo là cứ băm lấy Từ thanh không buông Từ lúc mới vào đã cố ý nhằm vào hắn Lời nói ra đều giống đao kiếm Nồng nặc mùi thuốc súng Thẩm hướng vẫn liên tục dùng ánh mắt án chỉ cầu ta Để cậu ta đừng có lắm chuyện Thế nhưng vô dụng Từ thanh Lát nữa ăn xong Chúng ta cùng luyện tập một hồi xem sao Thẩm hạo uống một ngụm rượu Nhìn chăm chăm từ thanh nói Trong nháy mắt Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về cậu ta Triệu hằng thì âm trầm Có hơi không vui Phùng tỉnh vốn đang yếu siêu Thì lúc này nhét mép cười Tinh thần tỉnh táo Thẩm hướng cố kìm nén sự tức giận trong lòng Bình tĩnh nói Thẩm hạo em muốn say rồi về thôi Em không say Hôm nay em và tên nhóc này Dù sao cũng phải đánh một trận với nhau Lúc này Từ thanh cũng không ngồi tiếp được Cứ lại nhảy rồi bám lấy không buông Đây là sao chứ Thẩm ca Người anh em này của anh Có phải là có hiểu nhầm gì tôi hay không Vì triều hằng Nên từ thanh còn chưa cho bọn họ Chút thể diện Không trực tiếp xung đột với Thẩm Hảo mà chỉ quay sang nói với Thẩm Hướng. Hàm ý chính là người là do anh mang tới rồi anh có quản hay là không đây. Thẩm Hướng còn chưa kịp đáp lời thì đã bị Thẩm hạo ác tiếng. Hiểu cái đầu mày ông đây chính là muốn đánh mày đó ý mày thì sao? Thẩm Hướng tủ lượng của cậu em họ anh không được tốt lắm nhỉ. Uống không được thì đừng uống. Nhìn xem Giờ say thành cái dạng gì rồi? Triệu Hằng tức giận, trực tiếp xướng tên thẩm hướng, chứ chẳng còn thẩm ca. Vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, mọi người nói chuyện vui vẻ, tự nhiên lòi đâu ra tên thẩm hạo này? So sánh giữa từ thanh và thẩm hạo, tất nhiên anh ta sẽ thiên vị từ thanh hơn rồi. Chứ đừng nói tới việc thẩm hạo là người vô cớ, gây rối trước. Từ thanh Còn nhớ vương vô địch bị may đánh chết vào mấy tháng trước hay không? Đó là em họ tao. Thẩm hạo hét to. Từ thanh ngạc nhiên nhìn về thẩm hướng. Đúng vậy. Hắn quay sang nhìn thẩm hướng chứ không phải là thẩm hạo. Em họ của thẩm hạo bị từ thanh giết chết nên cậu ta có biểu hiện như vậy cũng không có gì kỳ. Lạ thì phải là những người không hề có chút phản ứng nào kia. Nhưng từ lúc vào tới giờ, Thẩm hướng vẫn luôn tươi cười đón tiếc Từ Thanh, không ngừng gọi Từ Đệ, càng nghe càng thân thiết, tự như hận gặp nhau quá muộn màng, chỉ thiếu nước kết bái huynh đệ mà thôi. Nói chuyện cả nửa buổi, giờ mới biết họ là kẻ thù của nhau. Từ Đệ đừng có nghĩ nhiều, cậu và Vương vô địch quyết đấu công bằng, nên chúng tôi không hề có gì nghị gì. Sợ Từ Thanh hiểu nhầm nên Thẩm hướng vội vàng giải thích. Không phải là vì anh ta sợ từ thanh Chỉ là cảm thấy không đáng Một người chết mà thôi Cần gì phải vì vậy mà gây xích mít cùng với người khác Làm trong giới này Thì trên tay ai mà không dính máu Hơn nữa vương vô địch Chẳng thân thiết gì với họ Cậu ta có chết hay không Cũng không ảnh hưởng cùng lắm chỉ là họ hàng xa mà thôi Vậy mà thẩm hạo này cứ là hét ồn ào Gào lên đòi báo thù Thẩm hướng giải thích với từ thanh xong Thì quay sang cười xin lỗi Triệu Hằng Thấy thẩm hào còn định nói thêm gì Thì thẩm hướng bèn tóm lấy vai cậu ta Dùng quỷ khí để đề ép Thẩm hào há miệng thở dốc Không thể phát ra tiếng Thật là ngại Cậu em nhà tôi không có hiểu chuyện Làm phiền tới hứng thú của mọi người rồi Xin lỗi vậy hôm nay không thể nào tiếp tục được Nhất định sẽ bù cho mọi người vào ngày hôm sau Sau khi ra cửa Thẩm Hướng nói với Từ Thanh Từ đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều Việc hôm nay đúng là do chúng tôi không tốt Thế nhưng tôi đảm bảo Thẩm hạo sẽ không gây phiền toái cho cậu nữa đâu Vừa mới ra khỏi nhà hàng Sắc mặt Thẩm Hướng thay đổi ngày càng âm trầm Nếu không phải ông nội của Thẩm hạo Là gia chủ nhà họ Thẩm Thì Thẩm Hướng đã vội chết cậu ta rồi Mục đích anh ta tới đây Là để kéo thêm quan hệ Giữa người ngồi trên bàn cơm khi nãy đa số đều là nhân tài đứng đầu giới, nếu không thì cũng là người có danh môn đại giáo chống lưng. Có thêm mối quan hệ thì về sau càng dễ sống hơn, nếu còn có thể qua lại thân thiết với bọn họ thì không phải đó là chuyện quá tốt hay sao. Thế nhưng chỉ vì tên thẩm hạo quái gỡ này phá vỡ đi tính toán của anh ta, từ lúc mới tới đã nhầm vào từ thanh khiến cho anh ta vất vả như vậy. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ đắc tội Từ Thanh và Tử Nguyên Quân, mà Triều Hằng cũng không còn cảm tình với anh ta nữa. Bữa cơm hụt hẩn này càng nghĩ càng thấy giận. Anh à, sau khi nãy anh ngăn em, sao không để cho em đánh Từ Thanh? Còn Triều Hằng kia đúng là tự cao tự đại, giả trang cái gì chứ. Nếu mà ở Giang Bắc, thì em sẽ để cho anh ta không thể thấy được ánh sáng của ngày mai. nghe lời này của cậu ta, thẩm hướng suýt chút thì tức tới học máu không bà hoa khoác lát thì cậu sẽ không thoải mái đúng chứ dù cho bây giờ cậu đã là lệ quỷ cao dài thế nhưng người ta chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể dìm chết cậu đấy có biết chưa khẽ ho một tiếng thẩm hứng khuyên nhũng dù sao thì đây cũng không phải là địa bàn của chúng ta cố gắng đừng gây chuyện thị phi hơn nữa cậu cũng không phải là đối thủ của từ thành tốt nhất Là nên quên chuyện của vương vô địch đi Đó là do tự bản thân cậu ta chút lấy Không thể nào trách người khác được Bên phía sự môn của cậu ta còn mặc kệ Thì cậu còn sân si cái gì Bình ổn được thẩm hào Và đưa cậu ta về khách sạn xong Thẩm hướng lại xuống gà ra Vội phóng xe về phía nhà hàng khi nãy Thẩm hào này Tưởng tôi là thằng ngu Để mặc cậu chơi đùa hay sao thẩm hướng xa sầm mặt tức giận lẩm bẩm. Anh ta có thể đảm bảo, khi nãy thẩm hạo chắc chắn là cố tình gây phiền phức với từ thanh. Mục đích sao? Đó chính là mượn gió bẻ măng, dựa vào đó để đám người từ thanh xa lánh anh ta. Còn vương vô địch chỉ là cai cớ mà thôi. Anh ta hiểu cậu em họ này của mình hơn ai hết, thế nhưng nếu không nhờ một lần ngẫu nhiên phát hiện được thẩm hạo mua chuột bảo mẫu của mình để theo dõi, thì anh ta vẫn chưa chắc đã nhận ra được bộ mặt thật của cậu ta Trong mắt người ngoài Thẩm Hảo chính là một kẻ ngu si tướng chi phát triển Nhưng nào ai hay biết những thứ cậu ta biểu hiện ra ngoài chỉ là giả vờ mà thôi Đến cả lý do vì sao cậu ta làm vậy Thẩm Hướng cũng đoán ra được Nói đơn giản chính là vì vị trí gia chủ Cả thẩm gia bây giờ đều là do lão gia tử Thẩm Hoành Võ quyết định Nhưng mấy năm gần đây Sức khỏe của ông ấy ngày càng kém, chỉ tầm 2 năm nữa thôi sẽ phải rút về. Vậy nên bây giờ, nhìn bề ngoài thì trông rất sống êm biển lặng, thế nhưng bên trong đã loạn hơn nồi cháu lòng. Chỉ còn thiếu nước sẽ rách mặt với nhau. Vốn dĩ, thẩm hướng đồng ý đi tới chỗ Triệu Hằng là vì ông già nhà anh ta. Tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Anh cả thẩm gia thẩm Thiên Vân, anh hai thẩm gia. Thẩm Thiên Phong Người thứ ba là Thẩm Thiên Long Cha của Thẩm Hướng Chính là Thẩm Thiên Phong Cha Thẩm Hạo là Thẩm Thiên Long Hai người có quan hệ đối địch Mặt đối mặt thì tươi cười roi roi Còn trong lòng thì muốn Cao xé nhau ra thôi Trước mặt người ngoài Bọn họ là anh em thân thiết Chứ đâu biết rõ tình hình bên trong Lần này Triều Hoàng mời khách Vốn không định mời Thẩm Hạo Thế nhưng không biết Thẩm hạo nghe đâu ra mà mò tới Vì thấy cậu ta là em họ của Thẩm Hướng Nên Triệu Hằng cũng không tiện từ chối Dù sao cũng tới rồi Liền tùy ý cậu ta thôi Còn Thẩm Hướng khi nhìn thấy Thẩm hạo tới Thì như nuốt phải rùi bọ Cực kỳ khó chịu Anh ta đã trộm tới Không hề nói với người nào khác Mà không ngờ Thẩm Hảo lại nhanh nhạy đến vậy Biết đường tự chạy tới Anh ta đâu biết rằng lần này Thẩm Hảo là bị oan. Thẩm Hảo không hề hay biết bọn họ tập trung ở đây ăn uống, chỉ là tình cờ đi ngang qua rồi thấy xe của Thẩm Hướng nên mới đi vào xem thử. Ai ngờ đâu đi vào lại thấy mấy người triệu hàng nên mới tiện thể làm cho Thẩm Hướng mất mặt. Dì chứ mấy chuyện kiểu này thì cậu ta không có ngại. Vậy là có một cảnh gây sự với từ thanh. Thẩm hướng tăng tốc suốt đường đi, vừa không biết mấy cái đèn đỏ, chưa tới 10 phút đã quay lại được nhà hàng. Lúc này mấy người từ thanh vẫn chưa tàn cuộc, bọn họ còn đang hăng say trò chuyện. Thấy thẩm hướng đột nhiên quay lại, mấy người bọn họ thấy có chút kỳ. Chỉ có mình Vân Du là bình tĩnh, tự như đã sớm biết trước. Thật là ngại, mới đi không lâu thì phát hiện bị rơi đồ Thẩm hướng nhìn mọi người khẽ cười nói là cái này sao Vân Du lấy ra một cái ví da cá sấu cười hỏi thẩm hướng nhận ly vín tiền rồi cảm kích nói cảm ơn Du Huynh ví này rất quan trọng với tôi quả thật là không lời nào cảm tạ cho hết lần sau mời khách tôi nhất định sẽ cảm ơn anh cho thật tốt thẩm hướng hạng huyên thêm vài câu cùng mọi người rồi xin phép rời đi cuối cùng thì được Vân Du thuyết phục Giữ chân anh ta lại Từ thanh cảm thấy khó hiểu Rõ ràng khi nãy Vân Du Rất không để ý mấy chuyện này Vậy mà giờ lại nhiệt tình đến thế Không chỉ có hắn Triệu Hằng cũng vậy Anh ta quen biết Vân Du đã nhiều năm Dù không có mức thân thiết Nhưng anh ta vẫn hiểu rõ tính cách của Vân Du Hành động này của anh ta Tuy rất khác thường Thế nhưng vì bây giờ có nhiều người ở đây Nên Triệu Hằng cũng không tiện hỏi Tử Thanh không nói nhiều, đa số đều chỉ nghe. Tử Nguyên Quân thì khác, anh ta vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Dù là người ta nói chuyện gì, thì anh ta đều có thể tham gia cùng được. từ Thanh để ý thấy hướng chú ý của anh ta thì cũng nhận ra được điều gì. Ngồi đối diện với Tử Nguyên Quân là phùng Tĩnh từ Thanh cười khổ, nói mà, sau hôm nay thằng cha này tích cực như vậy, thì ra là vì lý do này. Một tiếng sau, tiệc tan Từ Thanh đi nhờ xe của Triệu Hằng về khách sạn Còn tưởng nguyên quân ư Dù thế nào cũng muốn ngồi cùng xe với bọn người phùng tỉnh Từ Thanh, cậu đoán xem Vân Dù vừa nói với tôi chuyện gì Triệu Hằng vừa lái xe vừa quay đầu nói với Từ Thanh Là chuyện của thẩm hướng sao? Đúng rồi, nhưng chỉ mới đúng một nửa Nói chính xác thì phải là chuyện của thẩm hướng và thẩm hạo. Sao nào? Có hứng thú muốn biết hay không? Anh thích nói thì nói, không nói thì thôi. Từ thanh không mấy tò mò. Được rồi, cậu là nhất. Khi nãy Vân Du nói, cậu ta thấy lần đầu tiên rời đi, thẩm hướng đã trộm ném ví tiền lại. Từ thanh hứng thú, hành động này là sao? Cậu ta còn nói một năm trước có gặp thẩm hạo ở quỷ vực. Còn giết rất nhiều lệ quỷ Mà quan trọng là chỉ có một mình Từ thanh không ngờ Bản thân lại nhìn nhầm người Hắn còn tưởng thẩm hạo Chỉ là một tên dừa vào gia phả Không ngờ tới đúng chứ Tôi cũng vậy Nếu không phải có vân du nói Thì suốt chút nữa tôi đã bị qua mặt rồi thanh niên bây giờ nha Quả thật là biết giống tài Tưởng Nguyên Quân Anh xong chưa? Sắp muộn rồi kìa. Từ thanh không kiên nhẫn dục. ai còn bài đặt xịt nước hoa. Đây là tiệc tổng kết của nhân viên chứ có phải là đại hội gì đâu. Nhìn một thân quần áo là lụa của tử Nguyên Quân, từ thanh cực kỳ cạn lời. Một bộ tây trang thẳng thớm, giày da được đánh bóng loán, thậm chí còn có thể soi gương được luôn. Từng sợi tóc được chăm chút tỉ mỉ mượt mà, dựng đúng góc đúng chỗ, không biết là đã dùng qua bao nhiêu xác mà chảy. Phong cách này thật sự rất giống Châu Nhuận phát ngày xưa. Anh trai à, đi được chưa? Thấy thằng nhãi này còn định đeo theo cái kính gọng vàng, từ Thanh bất lực giải dụa. Vừa tới cửa phòng họp, thì bọn họ gặp được sĩ quan hậu cần Lý Giang. Còn có mấy người nữa mà từ Thanh không quen biết. Thế nhưng, đa phần những người có thể xanh bước cùng Lý Giang, thì chắc chắn thân phận không hề tầm thường. Nói chung, Là không thể đắc tội được Chào ngài Sĩ quan Hậu cần Hai người từ thanh vội vàng chào hỏi Lý Giang quay sang Thấy outfit ngày hôm nay của tưởng Nguyên Quân Thì khuấy miệng giật giật Sau đó lại nhìn mình Một thân đường trang mang giày vải Người nào không biết Thì chắc sẽ nghĩ tưởng Nguyên Quân Mới là lãnh đạo Thấy Lý Giang nhìn mình chăm chăm Tưởng Nguyên Quân tê cứng hết cả người Sao chứ, anh ta làm gì sai ư? Nói thêm với Lý Giang đôi ba câu, tưởng Nguyên Quân vội kéo Tử Thanh đi, tốc độ còn nhanh hơn cả thi chạy cự ly ngắn. Phòng học ngày hôm nay không quá lớn, sức chưa lớn nhất, chắc được tầm 4 người. Tử Thanh thử quay đầu nhìn thì thấy có rất nhiều vị trí còn trống. Ngoài trừ hàng đầu tiên có tên ở từng chỗ, thì số còn lại đều không có, chắc là được ngồi tự do. Thấy Triệu Hằng đang vẫy tay, hai người bèn đi qua đó. Triệu Hằng và Vân Du ngồi giữa, ngoài ra thì còn có mấy người phùng tỉnh ngày hôm qua cũng tới. Hai anh em nhà họ thẩm thì có thẩm hạo vắng mặt. Tự thanh đang định ngồi xuống thì bị tử nguyên quân vỗ vai, dùng ánh mắt đầy sắc khí mà nhìn hắn. Nhìn sang phùng tỉnh ngồi một bên, từ thanh chỉ biết gường cười, tỏ vẻ hắn đã hiểu rồi, sau đó thì chuyển sang ngồi cạnh thẩm hướng. Lý Giang đứng trên một phát biểu thấy mọi người đã tới khá đông đủ nên khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu nói. Nội dung chính là về thành tích của năm vừa qua, phê bình những sai phạm lớn và tuyên dương những lãnh đạo của các khu vực có kết quả hoạt động xuất sắc. Thừa Thanh không ngờ là bản thân cũng có tên trong danh sách được tuyên dương, thế nhưng đây chỉ là nói mồm cũng chẳng có ích gì, thà trực tiếp thưởng hắn chút tiền thì còn hơn. Lý Giang phát biểu hơn nửa tiếng thì tới người tiếp theo. Bốn năm vị lãnh đạo thay phiên nhau, người nào nhanh thì nửa tiếng, chậm thì bảy tám mười phút. ngày mãi mà khiến tự thanh mơ màng, suýt nửa thì ngủ gật. Nếu không phải là buổi họp quan trọng và có đông người thì hắn đã thoải mái lăn ra mà ngủ rồi. Chỉ có tưởng Nguyên Quân là tinh thần vẫn rất hăng hái, từ đầu tới giờ luôn thì thầm nói chuyện cùng phùng Tĩnh Lý Giang đứng trên bục nhìn anh ta không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn vô dụng. Đa số người ở đây đều ở kỳ oán linh, phòng họp lại không quá lớn. Vậy nên nếu người khác muốn nghe thì nói nhỏ thế nào cũng không tránh được. Thế nhưng da mặt của tưởng nguyên quân dày đến cỡ nào chứ? Anh ta căn bản không thèm để ý đến chuyện đó luôn. Sau khi tan họp, Lý Giang giữ riêng đám người từ thanh lại. Ngồi xa thế làm gì? Toàn bộ đi lên trước cho tôi. Thấy mấy người bọn họ ngồi yên tại chỗ, Lý Giang tức giận quát. tự thanh nhìn xung quanh, còn lại mười mấy thanh niên trẻ tuổi, bọn họ đều là cao thủ án linh. Ngoài trừ nhóm bọn họ còn có thêm một vài gương mặt mới khác. Lý Giang nhìn mọi người rồi nói. Lần này gọi các cô cậu tới là vì có chuyện quan trọng. Mấy năm nay, bên phía quỷ vực ngày càng mạnh lên. Phía nhân gian mình sợ là không có cản được nữa rồi. Sao cơ? Mấy người từ thanh nghe xong thì trong lòng hoảng hốt. Ngăn cản hơn trăm năm nay bây giờ đã không còn tiếp tục được nửa ư. Tùy biết tình hình mấy năm gần đây không được tốt lắm. Thế nhưng tôi vẫn không ngờ rằng ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy. Lý Giang không để ý đến cảm xúc của mọi người mà tiếp tục nói. Từ 20 năm trước Ngày 3 tháng 3 hàng năm, thành phong đô sẽ tràn ra một lượng quỷ khí rất lớn. Đám quỷ trong quỷ vực kia chính là dựa vào việc hấp thụ lượng quỷ khí đó để gia tăng thực lực. Lúc mới đầu chỉ có thực lực ngang bằng, thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn đè ép chúng ta. Nếu cứ tiếp tục tình hình như vậy chưa đến 3 năm thì quỷ vực đã có đủ khả năng để tiến đánh nhân gian rồi. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ cử ra một nhóm người để trà trộn vào thành phong đô. Từ thanh nghi hoặc hỏi Bên phí âm ty có nhiều người lợi hại hơn Vậy sao lại chọn chúng tôi chứ Nếu là những cao thủ khác Thì không phải xác suất thành công Sẽ càng cao hơn sao Này là vì quy định ở bên đó Quỷ khí từ phong đô có hạn Đám quỷ ở quỷ vực Lại đông như vậy Nên không phải ai cũng được vào để hấp thù Vậy nên phía trên của quỷ vực Có quy định Tổ chức thi đấu để được chọn vào Và người tham gia không quá 30 tuổi, dù là mạnh tới đâu thì cũng phải đạt yêu cầu về tuổi tác. Vậy nên không có nhiều người đạt chuẩn. Lý Giang trầm giọng nói tiếp. Việc mọi người cần làm đó chính là cố gắng hết sức giết chết đối thủ trên đài. Tất nhiên, mọi người cũng có thể bị đối thủ giết. Tôi có thương lượng trước với trưởng bối của mọi người rồi. Bọn họ đều đồng ý. Thế nhưng tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạnh Nên tất nhiên mọi người có quyền quyết định Sĩ quan hậu cần Vậy lúc ra chúng tôi phải làm sao đây? Tưởng Nguyên Quân vội hỏi Những người khác cũng dõng tay lên nghe Giết người thì dễ Cái khó là chạy trốn kia kìa Nếu như lúc đó không có tiếp viện từ bên ngoài Thì chắc chắn bọn họ sẽ phải chết Chứ không cần nghi ngờ gì Gặp người hiểu lý lẽ thì còn đỡ Chỉ sợ nhỡ không may đụng phải những thành phần nóng tính thì vừa giết xong người trên đài bước xuống đài đã bị mấy người nhà đối thủ xử lý luôn rồi. Lý Giang trầm giọng nói Tôi cũng không còn cách nào khác bởi vì ngày đó sẽ có rất nhiều cao thủ trấn áp không thể trực tiếp đi vào âm dương đạo được. Nếu đối phương nhúng tay vào thì chẳng ai sống tiếp được. Điều duy nhất tôi có thể làm đó chính là chờ các cô cậu hoàn thành thi đấu. Sau đó thì âm thầm đưa mọi người rời đi Giả sử đánh thắng lôi đài Lọt vào top 100 người kia Thì sẽ được hấp thụ quỷ khí Ngay sát ngoài thành phong đô Sau khi ra ngoài Chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực mời chào Khi đó mọi người cứ đồng ý trước Đợi ổn thỏa Rồi tôi sẽ đón mọi người về Nhóm người từ thanh mơ màng Nghĩ ngợi Tưởng Nguyên Quân muốn khóc thành tiếng luôn rồi Chuyện quái quỷ gì thế không biết Đây khác nào Là tập hợp bọn họ thành đội quân cảm tử Rồi đi thử vào cử chết đâu Tự thanh ngẩn đầu hỏi Lý Giang Làm việc này thì chúng tôi được lợi là gì? Xin người Triều Hằng thật sự rất là bội phục tự thanh Lúc này rồi hắn vẫn còn nghĩ đến mấy thứ lợi ích kia Chẳng nhẽ tên này không có sợ mất mạng sao? Hay là hắn có đủ sự tự tin rằng bản thân có thể quay về được? Lý Giang cũng không ngờ từ thanh hỏi như vậy, ông khẽn cười đáp. Chắc chắn là có lợi ích cho mọi người rồi. Dù sao thì cũng là chuyện nguy hiểm đến tính mệnh, nên nào có thể qua loa. Những người còn lại đồng lạc ngẫn đầu mong chờ nhìn Lý Giang. Có ba thứ này cho mọi người. Đầu tiên, chỉ cần đồng ý đi thì mỗi người sẽ được một kiện pháp khí cao phẩm. Thẩm hướng hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào Lý Giang. Chỉ cần nhắc tới loại pháp khí này thì cũng đủ cho anh ta đi rồi. Từ thanh cũng không khỏi cảm tháng. Lần này lão Lý ra tay thật hào phóng quá đi. Cái áo liệm mà từ thanh gặp khi trước có thể chịu được vài đòn công kích của lệ quỷ, mà cũng chỉ mới là pháp khí phòng ngự bậc thấp. Vậy nên chỉ cần có được một pháp khí cao phẩm thì chém giết đối thủ cùng bậc là chuyện đơn giản và dễ dàng làm sao. Lại nói tới từ thanh. Vốn dĩ, hắn có thể đấu với những người trên cấp Phần lớn đều là nhờ có kiếm càng khôn Tiêm thẩm hướng đập ngày càng nhanh Ở thẩm gia, cũng chỉ có mình lão gia tử Có được một kiện pháp khí cao phẩm Nó được nâng niu như bảo vật trấn gia Khó thấy ông lấy ra dùng Bây giờ anh ta có cơ hội đạt được vật quý hiếm như này Không đi cũng phải đi Dù sao thì muốn đạt được vật quý Cũng phải bỏ ra công sức tương xứng Thế giới này Làm gì có chuyện tốt nào miễn phí đâu Lý Giang nói tiếp Thứ hai Chỉ cần mọi người có thể toàn mạng quay về Tôi sẽ thu nhận các cậu làm đồ đệ Tất nhiên Mọi người cũng có quyền từ chối Thế thì tôi sẽ bồi thường bằng thứ khác Tin tức này khiến tất cả mọi người Ngây người trong nháy mắt Có thầy là một quỷ vương Chỉ có đứa ngu mới từ chối mà thôi Tất nhiên trong số đó Không bao gồm triệu hành Bởi vì sư phụ anh ta chính là quỷ vương rồi, thế nhưng như vậy thì vẫn được nhận bồi thường mà. Đồ của quỷ vương bồi thường cho thì sao có thể là mấy thứ linh tinh. Không bàn tới điều kiện đầu tiên, điều thứ hai mà Lý Giang nói cũng đủ hấp dẫn bọn họ rồi. Ở vị trí của thẩm hướng, bây giờ anh ta đang nỗ lực để giúp ông già nhà mình lên ghế gia chủ. Suốt ngày phải lo tranh đấu với người nên không có nhiều thời gian tu luyện. Nếu như có thể bái Lý Giang làm sư, vị trí gia chủ kia chẳng cần anh ta phải tốn công đi tranh giành mà làm gì. Có dám không nhường cho anh ta đâu. Còn Từ Thanh, nét mặt vẫn thản nhiên. Hai điều tốt trước mặt này vẫn chưa có nhiều tác dụng đối với hắn cho lắm. Hắn không thiếu pháp khí, tuy chưa dùng pháp khí cao phẩm bao giờ, không rõ uy lực của nó, nhưng chắc chắn là không lợi hại hơn kiếm càng khôn là bao. Còn chuyện bái Lý Giang làm sư phụ ư, có thể suy xét thêm. Dù sao thì có người chỉ dẫn sẽ đỡ tốn thời gian tu luyện hơn, nhưng cũng đâu thiếu con đường đi tới đích. Từ thanh đợi ngay Lý Giang nói tiếp điều cuối cùng. Điều thứ ba, có lẽ sẽ có tác dụng lớn nhất đối với mọi người. Nếu có thể hấp thụ được quỷ khí từ thành phong đô tràn ra, vậy thì ít nhất có thể tăng được 10 năm tu vị. Nghe được lời này dù là Triệu Hằng cũng phải dao động Tự nhiên được miễn 10 năm khổ tu Ai có thể từ chối cơ chứ Bây giờ anh ta đã 26 Đang ở thời kỳ đỉnh phong của án linh trung giai Nếu tu luyện tuần tự thì ít nhất 2-3 năm nữa Mới có thể lên tới cao dai Có thể tự nhiên vượt qua được khoảng thời gian như vậy Quả thật là điều nằm mơ anh ta cũng muốn Sao nào con muốn rời khỏi dự án này không? Tôi không có ép buộc mọi người đâu. Lý Giang cười khẽ. Vô nghĩa, điều kiện hấp dẫn như vậy thì chỉ có đứa ngốc mới bỏ mà thôi. Bọn họ có thể tu luyện tới kỳ oán linh thì ai mà không phải trải qua vô số lần chiến đấu đứng giữ ranh giới sự sống và cái chết vậy nên thừa sức để so sánh lợi và hại trong chuyến đi lần này. Hồi nãy còn hơi do dự là bởi vì chưa thấy được lợi ích tự nhiên kêu bọn họ đi vào chỗ chết thì ai chịu đồng ý? Vì sự an bình của nhân gian này, nên cần phải hy sinh sự ích kỷ của bản thân, giúp tổ chức đạt được mục đích. Không biết những người khác có loại suy nghĩ thánh thiện này hay không, nhưng mà riêng từ thanh là không có rồi. Tôi đi. Thẩm hướng kiên định nói. Tôi cũng đi. Tôi cũng vậy. Tất cả mười mấy người có mặt ở đây đều đồng ý đi quỷ vực. Nếu mọi người đã đồng ý... Thì mùa 1 tháng 3 năm sau Tôi sẽ đợi mọi người ở Phủ thiền Sư Khoan đã Thầy Lý Giang chuẩn bị rời đi Từ Thanh vội gọi Còn có chuyện gì sao Từ Thanh nói ra chuyện mình muốn tự chức Dù sao thì sang năm Hắn cũng phải đi rồi Nên sẵn tiện lấy đó làm cây cớ luôn Ngay từ Thanh đề cập đến vấn đề này Tưởng Nguyên Quân cũng theo chân hắn xin tự chức Lý do của anh ta và từ Thanh khác nhau Tự Thanh là muốn quay về ở bên người nhà trải qua cuộc sống yên bình, còn anh ta là muốn quay trở về tranh thủ tu luyện thêm. Có được cơ hội tốt như lần này nên anh ta không muốn phải bỏ mạng nơi quỷ vực. Lý Giang không từ chối nhưng cũng không đồng ý cho bọn họ từ chức. Ông chỉ bảo cho bọn họ nghỉ phép dài ngày. Giỡn dị, hai cao thủ án linh trong độ tuổi trẻ măng như này, đốt đèn tìm cũng không thấy. Sao có thể thả bọn họ đi dễ như vậy được Trừ khi là đầu óc của ông có vấn đề Còn nghĩ phép dài ngày có lương sao âm ty không thiếu số tiền này để chi trả Chỉ với mấy pháp khí tặng cho bọn họ lần này Thì cũng đã phải bỏ ra cả 700-800 triệu May là không phải một mình âm ty chi tiền hết Mà còn có lông hổ sơn, phủ thiên sư Và một phần do chính phủ góp vốn Dù sao thì chuyện chống lại quỷ vực kia cũng không phải là của một mình âm ty Vậy nên việc mọi người cùng góc củ góc sức là điều đương nhiên. Kết thúc tập 15 của bộ truyện xuyên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.